Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3565 Thượng Cổ Di Tích Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Loại cảm giác này tới mơ hồ cùng trong lòng Linh Triệu Điểm Báo Cũng có vài phần bất đồng chỗ Là chính mình nghĩ đến quá nhiều còn là bởi vì khác cái gì duyên cớ Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm Nhưng đều đi tới này một bước đương nhiên không có khả năng nửa đường Bỏ cuộc coi như con đường phía trước có tái đại nguy hiểm tại ẩn nút. Cũng chỉ có tàu một bước nhìn một bước. Linh tục thánh nữ nét mặt cũng rất nghiêm túc thường thường cả ngày. Đều trầm mặt ít nói. Cứ như vậy, lại đã qua nửa tháng tả hữu công phu, này chân linh phần. Mộ, diện tích rộng lớn, viễn siêu lâm hiên giống nhau rất nhiều. Mà theo thời gian trôi qua, trên đường rốt cuộc cũng không hề. Nữa như... Vậy bình tĩnh, ma trùng, dị thú, còn có một chút ly kỳ cổ quái sinh vật trước sau. Bọn họ đều gặp gỡ đến. Nhược tiểu một chút tạm thời không đề cập tới, dĩ ba người thực lực. Tiện tay là có thể đem cái đó diệt đi, sở tạo thành bất quá là một. Chút nhỏ bé phiền toái cùng quấy nhiễu mà thôi. Nhưng ngẫu nhiên trong đó cũng sẽ toát ra cực kỳ cường đại quái vật. Thực lực có thể so với độ kiếp cấp bật tu tiên giả. Này dạng tồn tại có khả năng liền không dễ ứng phó. Mặc dù ba người liên thủ cũng không có nắm chắc đem cái đó vô thanh. Vô tức diệt trừ. Bất đắc dĩ, linh tục thánh nữ không thể làm gì khác hơn là lại đem tu. Dù đồng thiên đồ tế xuất, Nhưng tưởng muốn phong ấm chủ cái. Này đẳng cấp quái vật đối với. Pháp lực tiêu hao chính là không phải chuyện đùa. Hai ba lần sau năng này cũng đến cực hạn thuyết pháp lực cạn kiệt có chút quá mức. Nhưng chắc chắn không thể tái sử dụng tu du đồng thiên đồ. Như vậy, lại gặp thấy nguy hiểm. Ba người cảnh ngộ, đem không ổn đến. Cực chỗ, hỏng bét tình trạng, nhượng nguyệt nhi cao mày khẩn tỏa thiếu ra. Nếu không, chúng ta đi về trước tốt lắm. Đần độn nói, còn nói cái. Này để làm chi, đừng nói tình huống hiện. Tại còn có thể ứng phó, coi như thực sự gặp mặt nguy hiểm ta cũng sẽ không lùi bước. Lâm Hiên chém đinh chặt sắt thuyết. Nguyệt Nhi thở dài. Thiếu ra nét mặt kiên quyết vô cùng, nàng cũng bất hảo tiếp tục. Khuyên bảo đi xuống. Hoặc là thuyết, khuyên cũng không có tác dụng đồ. Đao Sơn Hỏa Hải chỉ có kiên trì bồi hắn sông. Cứ như vậy, lại đi nửa ngày tả hữu công phu. Bay qua Sơn Cốc. Lại trải qua nhất điều diện tích như biển dương loại Rộng lớn đại hà trước mắt xuất hiện một mảnh thương mãng cảnh sắc Đây là Lâm hiên đồng tử hơi co lại Trên mặt lộ ra khó có thể tin nổi sắc Bên cạnh hai nữ nếp mặt cũng so sánh phản phất Lúc này thái dương đã trải qua rơi xuống sườn núi kim sắc ánh chiều Tà tử vân tầm trong rơi đem trên mặt đất xa lạp cũng nhộm thành Vàng ống ánh sắc Này lại là một mảnh sa mạc. Nhưng cùng lúc trước tương kiến lại khác nhau rất lớn bởi vì trên xa. Mạc cư nhiên có một mảnh huy hoàng thành quách. Một tòa cổ thành đứng sừng sững tại nơi đó. Chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương. Tàn phá kiến trúc kể ra như thế năm tháng hơi thở. Này thành đại được thái quá. Nhưng nhượng ba người kinh ngạc tự nhiên. Không phải hắn diện tích mà là. Đừng quên, nơi này là chân linh. Mộ địa. Mọi người đều biết chân linh thực lực tuy nhiên cường đại vô cùng. thọ nguyên cũng dài đăng đẳng dĩ cực, nhưng là không thể đủ biến hóa. Thành nhân hình. Nếu không thể hóa hình. Này cổ thành tính toán chuyện gì xảy ra. Như không phải chân linh xây dựng, lại có ai lớn gan như vậy tử tại. Loại địa phương này kiến khí thế như vậy rộng rãi thành trì. Trừ. Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc Trước mắt có quá nhiều bí mật Thiếu ra chúng ta có muốn Hay không đi vào Nguyệt Nhi nhược nhược thanh âm truyền vào trong lỗ tai Ngươi cứ nói đi Lâm Hiên thở dài Hiện tại lại vậy sao có thể tránh lui Đi thôi chúng ta đi tìm tỏi cứu đấy Lâm Hiên thân hình chợt lóe Đương trước sống như nọ kỳ quái cổ thành Bay đi Nguyệt Nhi cùng linh tục thánh nữ Cũng không hề Nữa trần Chờ song song theo qua đi Rất nhanh đi ra Khoảng cách gần nhìn Này cổ thành càng thêm bàng bạc Diện tích càng Là đại được thái quá Không thiếu địa phương lưu lại như thế đấu pháp Dấu viết Tỉ như thuyết trước mắt Trên mặt đất liền có nhất điều thật lớn khe Rãnh Chân dài có bách trưởng hơn Sâu không thấy đáy Nhìn kỹ lại là bị Người nhất kiếm bổ ra đến Ở mặt ngoài nhìn tựa hồ không có gì không ổn hoặc là thuyết, là Thường chỗ có khả năng Lâm Hiên cẩn thận nhìn lên, lại sắc mặt đại, biến, thiếu gia làm sao vậy? Nguyệt Nhi không rõ ràng thanh âm truyền vào cách lỗ tai Lâm Hiên không có khai khẩu Mà là tay áo bào phất một cái, nhất đảo ngân sắc kiếm mang từ ốm tay Áo trong bay vút xuất ra Đón gió tăng vọt biến hóa thành hơn 10 trượng dài theo sau hướng. Về mặt đất chạm lạc. Vị trí cử ly nọ sâu không thấy đáy khe ránh bất quá khoảng trượng. Thôi, vô thanh vô tức. Nhưng dĩ linh tục thánh nữ cùng Nguyệt Nhi nhãn lực tự nhiên không. Khó phỏng đoán này nhất kiếm uy lực. Đồ kiếp kỳ tồn tại nhất kích không phải chuyện đùa. Nhưng tiếp xuống lại trước xuất hiện khó có thể tin nổi một màn. Này nhất kiếm đi xuống cũng không có toái thạch loạn vũ, vẹn vẹn bổ. Ra nhất đều mấy trường dài vết nước thôi. Thâm cũng bất quá khoảng thước. Lâm Hiên vẻ mặt của mình đều là khó có thể tin nổi. Chính mình thần thông, chính mình rõ ràng nhất. Mới vừa rồi tuy nhiên là tiện tay phát ra kiếm khí, nhưng khai kim. Liệt thạch cũng không có vấn đề, bổ ra một tòa sơn đều dễ dàng. Cư nhiên trích bổ ra như vậy nhất điều nhỏ bé the hở. Mà này không phải phổ thông bùn đất. Muốn không chính là bị cái gì. Thật lớn pháp trần sở cấm cố giam cầm. Lâm Hiên trong nháy mắt. Liền làm suốt này dạng phán đoán lựa chọn. Như là không có đoán sai. Này tại chân linh mộ địa cũng là rất trọng. Yếu chỗ thậm chí có thể năng lực thượng cổ nọ chàng kinh thiên đại. Chiến... Phi thiên ma chủ quyết chiến mấy trăm chân linh Chính là phát Sinh tại nơi này Có này dạng suy đoán Một mạch đi tới Lâm Hiên cẩn thận quan sát Thật đúng là bị hắn phát hiện Không thiếu đầu mối đổ nát thay lương Trên rất nhiều dấu vết Đều không giống như là năm tháng ăn mòn Mà là Đấu pháp tạo thành Cái Nay phát hiện Nhượng ba người kinh ngạc Nhưng càng nhiều chính Là vui mừng Thuyết đánh bẫy đánh bạ cũng không có sai. Như nơi này thật sự là. Thượng cổ chiến trường. Như vậy phi thiên ma chủ bảo vật. Liền có thể. Năng lực tán lạc với nơi này. Đi mòn dày sắt tìm khắp nơi. Được đến toàn bộ không uổng công phu. Đương nhiên. Hiện tại liền cao hứng nói. Còn hơi sớm. Mà này cố nhiên có thể năng lực tìm kiếm đến bảo vật. Nhưng gặp mặt. Chân linh vong hồn tỷ lệ cũng càng nhiều phải có vạn phần chú ý mới có thể ba người dè sạch làm lại lần nữa lên đường đồng thời cũng không quên phóng suốt thần thức lục soát còn đừng nói thật có thu hoạch ước chừng sau nửa canh giờ bọn họ tìm được vài khối toái phiến là một loại hắc sắc tinh thể không biết rằng từ cái gì vũ khí trên rơi xuống rơi xuống tuy nhiên chỉ còn lại có một chút tàn phiến Nhưng như trước Linh tính mười phần Nồng nặng ma khí từ phía trên Toát ra Dương nanh múa vút tại giữa không trung bay múa Quả nhiên không sai Đương năm đó phi thiên ma tộc cùng ngàn vạn chân Linh hẳn là chính là Tại nơi này quyết chiến Lâm hiên thầm nói thanh âm truyền vào cách lỗ tai cùng lúc trước suy Đoán bất đồng Lần này đây ngữ khí của hắn Có thể nói phi thường Khẳng định lời còn chưa dứt Phía trước đột nhiên bóng người chợt lóe ai? Lâm Hiên ào ào quay đầu lại theo sau nhất thon thả bóng lưng liền ánh vào mi mắt trong. Tuy nhiên không có nhìn thấy mặt của nàng nhưng Lâm Hiên lại cảm giác được quen thuộc tới cực điểm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?